các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy, việc này nói với tôi là được, tôi giúp cậu, cậu muốn tìm ai? Là sư thúc của tôi. Là đạo chân. Không sai, Bạch Tử Cống là muốn cục công an trợ giúp lực lượng tìm sư thúc đạo chân. Cho dù là sư phụ hiện tại không rõ tung tích, nhưng Bạch Tử Cống vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho, tìm được sư thúc. Được, cậu có ảnh chụp của sư thúc cậu không? Diệp Thanh Vân hỏi Tôi không có đâu Bạch Tử Cống lắc lắc đầu Không có ảnh chụp. Vậy hắn trông như thế nào Có đặc điểm gì không Diệp Thanh Vân vừa nói Vừa rót nước à, Tôi cũng không biết nữa Lần cuối cùng tôi gặp người Là chuyện của 18 năm trước Diệp Thanh Vân đang uống nước Thì phun ra một ngộ Này con mẹ nói chứ không biết bộ dáng thế nào Chỉ có một cái tên Cậu bảo tôi làm sao mà tìm Hơn nữa đó, Đạo chân cái tên này vừa mới nghe đã biết là không xuất hiện ở trong hệ thống của quốc dân đâu. Thế nên tôi mới nhờ cảnh sát các anh đó. Ai, được rồi, cái này tôi phải thương lượng với Diệp Cục trưởng đó. Khóe mắt của Diệp Thanh Vân run rẩy lau lau nước ở bên khóe miệng. Được rồi, tôi tờ chờ tin của anh. Diệp Thanh Vân buồn bực đi, bất quá, vẫn cứ đem thẻ ngân hàng để lại hắn nói đây là tâm ý của diệp cục trưởng cùng với toàn bộ thôn dân của hồng mô thôn nhất định phải để cho bạch tử cống nhận diệp thanh vân đi rồi bạch tử cống liền quay sang tủ đầu giường ở bên cạnh nhìn lên thanh mộc kiếm đen nhánh kinh trập bạch tử cống rỗi tay cầm lấy kinh trập cái tên thần kiếm kinh trập bạch tử cống đã từng được nghe tới không ít lần được nghe các vị tiền bối kể lại được nghe đại điển của mao sơn viết lại tưởng tượng đến thanh thần kiếm nổi danh lừng lẫy của huyền môn thế nào mà lại rơi vào tay mình khóe miệng của bạch tử cống nhếch lên khóe mắt của hắn đột nhiên lóe lên một tia hắc sắc hắn phát hiện ở tủ đầu giường còn có một khối lệnh bài đen nhánh này cái này là Hết chương 19. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn. À... Vậy là chúng ta sẽ đã thấy là cái cái cái bối cảnh chung của chuyện đó đang dần dần mở ra. Nó không chỉ có cái cái vụ án về cha của Diệp Thanh vân của 18 năm trước. Mà... Lần cuối cùng Bạch Tử Cống nhìn thấy Sư Thúc và cũng là khi cái năm các bạn xem tập 1 là năm mà Sư Thúc bị đuổi khỏi Mao Sơn. Có lẽ liệu rằng nó có liên quan gì đến nhau hay không? Và đằng sau đó là cái bí mật gì? Thêm nữa là lần này Sư Phụ của hắn mất tích và Mao Sơn bị người ta công phá. Mao Sơn này các bạn phải hiểu đây là thời đại hiện đại rồi, là thời mặt Pháp rồi. Mao sơn nó không phải là có cả nguyên cả một đống người nó chỉ có nó chỉ còn lác đác. Tức là mao sơn này là mao sơn đơn truyền. Các bạn chứ không phải là là giống như là mao sơn đạo cung ngày ở trong những cái cái cái bộ mao sơn cổ trang ấy thì lúc đó là mao sơn là nguyên cả đống người luôn. Còn đây là mao sơn đơn truyền mao sơn ở thời Mạt pháp thường là chỉ có một thầy một trò, một thầy hai trò thôi. Thì đấy đấy là thật ra thì đấy cũng là một trong số những cái truyền thống của mao sơn mà mình đã từng tìm hiểu là Mao Sơn thường thường là đơn truyền và cũng không phải là chỉ một vùng có Mao Sơn mà là giải rác khắp cái cái, cái cái cái cái nơi đó thì có những cái mạch những cái chi những cái mạch Mao riêng của Mao Sơn mỗi một chi một mạch sẽ mang một cái màu sắc riêng và những cái đặc thù riêng thì OK chúng ta sẽ xem xem là một thanh niên vừa mới vừa mới đi bước ra ngoài gọi là xuất đạo đã gánh trên vai trọng trách đã ngầm được sư phụ truyền giao cho trọng trách trưởng môn. Sau đó là qua một hai cái tình huống thôi mà đã sở hữu trong tay thần kiếm kinh chập. Kinh chập thì các bạn chắc là không lạ gì cái tên này rồi đúng không ạ? Và cái thẻ bài màu đen này là gì tôi cũng không biết, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và có vẻ như là cái hệ thống level của cái bộ này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net